Hình thế Đức Phi Phượng khinh Chương 360 á. Cảnh binh bại cái chết của nhậm kỳ Ninh N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi đã đáp ướm khiêu chiến của Hát Lan công chúa Hà Túc cũng không dài dòng trực tiếp đứng dậy đi tới giữa bãi đất trống Hát Lan công chúa thấy hắn sản khoái như vậy cũng rất cao hướng cùng đi theo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 Lại là nhóm đầu tiên Diệp Ly tự mình huấn luyện ra còn có gần 10 năm sống trong quân lữ Như vậy liệt luyện ra thân thủ nếu bị Hát Lan công chúa vung chúng rồi Thì Hà Túc cũng không cần mang binh đánh giặc có thể trực tiếp tá giáp quy điền đi Hà Túc ngay cả binh khí cũng không có nhốt nhất tùy ý tránh qua công kịch ác liệt của Hát Lan công chúa Hát Lan công chúa cũng có chút ngoài ý muốn Mặc dù nàng không có tự đại cho là mình có thể đánh qua được tướng lãnh thủ hạ đắc lực của Diệp Ly Nhưng đối phương không nhút nhất chút nào mà tránh được một roi của nàng Hiển nhiên cũng không nằm trong dự đoán của nàng Hừ nhẹ một tiếng cười nói quả nhiên lợi hại, đấu lại Bạn cô nương xem ngươi tránh thoát như thế nào Hát lan công chúa cũng không dò xét Trường tiên trong tay như rắn đột đầy trời lao về phía hơn. A. Quy. Quy. T. U. Cơn. Hà túc lui về sau một bước tay không liền tới tránh được roi của hát lan công chúa. Hai người ở giữa sân lần lượt ngươi tới ta đi động thủ. Trong nháy mắt đã qua năm sáu chục chiêu.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 Hà Túc thu hồi trường tiên đi tới trước mặt của Hát Lan công chúa, nói đa tạc, roi của công chúa. Hát Lan công chúa trên dưới đánh giá hắn mấy lần tướng quân mặt ra quân quả nhiên lợi hại, Hát Lan phụt. Nhận lấy roi cũng không dây dưa nữa, trở lại bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống. Tướng lĩnh bắt cảnh các đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra được Hà Túc nương tay. Một mặt bội phục công phu của Hà Túc Ý chí chiến đấu càng sâu Người thanh niên kia lúc trước hướng dịp ly thỉnh cầu Liền đứng lên trước khiêu chiến Hà Túc Cùng cô gái đánh rất bất tiện Cùng nam nhân đánh thì không còn có cái gì canh chừng nữa Hà Túc cũng rất dứt khoát đón nhận khiêu chiến của hắn Hai người ở giữa sân trống bắt đầu động tay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 Quyền qua cướp lại nhìn mọi người chung quanh máu người sôi trào. Một mảnh huyên náo. Hà Túc một người liên tiếp chiến đấu với năm. Sáu nam tử bộ lạc Bắc cảnh. Sau đó đám người tầng phong. Lâm Hàn Trác tỉnh cũng tranh nhau ra trận. Võ công đều không thể thu gì Hà Túc. Các tướng lĩnh bắt cảnh thấy vậy bội phục không dứt.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 Không thể không nói, đây thật ra là một cái hiểu lầm mỹ lệ Bên trong bốn nơn Gơn Ú Vinh Quy Quy Này Trừ hà túc lãnh binh đánh giặc ra chỉ sợ năng lực chưa chắc bằng những tướng lanh tại chỗ Nhưng võ công của bọn hắn cũng tuyệt đối có thể dơn Dơn Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, nương Gơn, Sơn Đầu 10 vị trong định vương phủ và mặt gia quân Sáng sớm, phía ngoài đông bắc cách thành xương khánh 50 dặm 30 vạn binh lính bắt cảnh dưới sự hướng dẫn của thủ lĩnh các bộ lạc bắt cảnh đi về phía bắc Bọn họ từ nơi nào xuất quen, sau đó trở lại nơi thuộc về mình, đi tới thổ địa quen thuộc. Kể từ khi Nhậm Kỳ Ninh xuất hiện ở Bắc Cảnh, mười mấy năm qua Bắc Cảnh xảy ra biến hóa quá lớn. Bọn họ đã từng bị dục vọng và giả tâm làm cho đầu ớt hôn mê. Đi theo Nhậm Kỳ Ninh muốn thành lập một đế quốc khổng lồ.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 Nhân khẩu bắc cảnh giảm bớt 6 phần so với mười mấy năm trước Thanh niên nam tử lại càng giảm bớt 8 phần trở lên Nếu như khăn khăn một mực đi xuống nữa Đợi chờ bọn họ cũng chỉ có việc tột Cho nên bọn họ hiện tại mang theo các huynh đệ còn sót lại trở lại chỗ quen thuộc của mình Bắt đầu lại một cuộc sống vững vàng Có lẽ qua mười mấy năm nữa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 Hát lan công chúa cười nói không cần tiễn trung nguyên chơi rất vui. Chờ không đánh giặc nữa ta sẽ đến tìm ngươi chơi. Diệp ly cười nói tùy thời xin đợi. Hát lang công chúa tung người lên ngựa, hướng diệp ly vừa chắp tay nói ta đi, đúng rồi, định vương phi. Nhậm kỳ ninh kia có thù tức báo, lòng dạ độc ác. Ta đi rồi thì nhất định hắn sẽ tác lửa giận đến trên người ngươi Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận Diệp Ly gật đầu cười nói ta biết rồi công chú bảo trọng Hát lan công chúa gật đầu Kéo vòng đầu ngựa đang muốn đi đuổi theo đại đội ngũ phiếu trước Chỉ nghe nơi xa xưa một tiếng bén nhọn âm thanh phá không mà đến Hát lan công chúa vừa quay đầu lại liền thấy phím hàng quang mưa tên bắn thẳng đến mình công chú cẩn thận Diệp Ly kêu lên đồng thời ốm tay áo vừa động một đạo ngân quang từ ốm tay áo bay ra vọt tới mưa tên kia đồng thời trác tỉnh cùng lâm Hàn đi theo bên cạnh Diệp Ly đồng thời nhảy dựng lên trường kiếm trong tay phá không vẽ một cái chém về phía mưa tên kia Rốt cục trước khi tên bắn tới trên người Hát Lan công chúa đã đánh rơi nó. Hát Lan công chúa không có bị thương, nhưng con ngựa phía dưới Hát Lan công chúa bị kinh sợ. Hí một tiếng chân trước gơ lên vứt Hát Lan công chúa xuống lưng ngựa. Bên kia tầng phong phi thân tiến lên. Ôm Hát Lan công chúa từ trên lưng ngựa đi xuống. Thuận tay ở trên người ngựa vỗ một chưởng. Tuấn mã lập tức ngã nhào xuống mặt đất Cũng không có bị mất mạng Chẳng qua là ngã nằm trên đất Bất an đung đưa đầu Hát lan công chúa bị tầng phong sách xuống Chưa kịp tỉnh táo lại Không nhịn được cả kinh nói đây là chuyện gì xảy ra Tiện nhân, nạt mạng đi Diệp ly còn chưa kịp đi đến bên hát lan công chúa Vô số người áo đen đã vây quanh tới đây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 Lại không nghĩ rằng nhậm kỳ Nên lại còn dám phái người tới ám sát mình Bạn cô nương sợ các ngươi không làm được Cũng không dùng đến roi Hát lan công chúa rút ra đoạn đa bên hôn Mang theo mấy thị vệ bên cạnh vọt tới chỗ thiết khác Diệp Ly nói với Tần Phong bên cạnh đường Để Hát lan công chúa bị thương Tần Phong gật đầu Vung tay lên Thị vệ của định vương phủ cũng xông lên Song phương hỗn chiến cũng không ầm hòa hơn một cuộc chiến nhỏ. Nhậm Kỳ Ninh, bản cô nương biết ngươi ở nơi này. Ngươi ra ngoài cho bản cô nương hát lan công chúa một đao chém tới một chiếc khép áo đen, hướng bốn phía la lớn. Cách đó không xa vang lên một giọng nói âm lạnh, bản vương thành toàn ngươi. Chỉ thấy Nhậm Kỳ Linh từ ven đường một chỗ sườn nối nhỏ nhảy xuống. Trường kiếm trong tay Như Linh xà bắn thẳng đến Hát Lan công chúa Bên cạnh Hà Túc và Tần Phong đồng thời phi thân tiến lên Hai thanh trường kiếm đồng thời hướng về trên thân kiếm của Nhậm Kỳ Ninh một kiếp Cản trở Nhậm Kỳ Ninh về Phía sau Lâm Hàn đã lôi kéo Hát Lan công chúa đẩy tới bên cạnh Diệp Ly Nhậm Kỳ Ninh nhìn lướt qua mặt Hà Túc và Tần Phong Nhìn chằm chằm dịp ly bên cạnh lâm Hàn và rác tỉnh Trong lòng biết không giải quyết những người này Thì hôm nay tuyệt đối không nhút nhất được hát lan công chúi một cọng tóc gáy Lập tức cũng không nhiều nói trường kiếm vung lên thẳng đến tầng phong Cho dù võ công của nhậm kỳ Ninh không phải là cao nhất trong thiên hạ Nhưng cũng là một trong những người cao nhất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 Lúc này Hà Túc và Tần Phong liên thủ Nhất thời nữa khắc nhậm kỳ ninh cũng không cách nào thoát thân Nhậm kỳ ninh đấu với Hà Túc Tần Phong hơn nửa canh giờ Lúc này Thiết Khánh mà hắn mang đến từ lâu đã bị thị vệ của Dơn Dơn Quy Quy Nương Nương Hơn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 Nếu như nhậm công tử nhất định phải ghét nàng mà nói Có thể đợi nàng trở lại bắt cảnh rồi hãy nói Đến lúc đó bản phi không xen vào cũng không làm khó Không phải sao Nhậm kỳ nên luôn miệng cười lạnh Ngó chừng diệt ly nói ý của định vương phi là nhất định phải bảo vệ cương Ờ Đường T Đi Ê Đơn Nhân này Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài Nói không làm không được công tử tha lỗi ngươi cho rằng ta dám đến Cũng chỉ có những người này sao nhậm kỳ Ninh tối tâm nói tiện nhân này Bản vương nhất định phải bầm thay vạn đoạn ả Đủ rồi Họ nhậm kỳ bị nhậm kỳ Ninh mắng tiện nhân tiện nhân Hát lan công chúa Còn có thể nhịn được mới là lạ Tiến lên một bước đứng ở bên cạnh Diệp Ly giận nhìn chằm chằm nhậm kỳ Ninh nói cõi đời này còn có người còn tiện hơn ngươi sao Biểu tỷ ta cứu mạng của ngươi dưỡng ta gã biểu tỉ cho ngươi Ngươi lại giả vờ đáng thương lừa gạt bọn họ Còn hại chết biểu tỉ ta Lợi dụng nam nhi bắt cảnh ta vì ngươi đánh giặc giúp ngươi dưỡng nước Trở mặt thì không nhận người Dùng tâm hiểm ác còn muốn làm hại bắt cảnh ta diệt tột Dùng lời trung nguyên các ngươi mà nói Loại người như ngươi nên gọi là cạn bã Đồ rác rưỡi Hạ lưu Bắt cảnh ta ủ ổn đi chục vạn mạng anh linh sẽ không bỏ qua ngươi Bạn cô nương nguyền rũ ngươi đời này Đời sau đoạn tử tuyệt tôn Cô độc sống quảng đời còn lại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 Vô luận có giết Hát Lan hay không, thế cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng Nhiều nhất là vì mình hạ giận hoặc đánh một chút vào mặt mũi của định vương phủ thôi Nhưng nếu như Diệt Ly không chịu thối lui, hắn lại muốn trả giá bao nhiêu mới có thể lấy được mạng của Hát Lan Quay đầu lại nhìn thoáng qua mình mang hơn trăm thiết khách mình chỉ còn lại có le que mấy người ánh mắt nhậm kỳ nên buồn bã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 Phân phó Tần Phong bên cạnh, phái người hộ Tống Hát Lan công chúa đuổi theo đội ngũ phía trước Thuận tiện đưa công chúa xuất quan đi Tần Phong trầm mặt gật đầu công chúa mời Hát Lan công chúa biết Diệp Ly lo lắng nhậm kỳ nên âm thầm dở trò mới để cho mình đi trước Hướng Diệp Ly làm mặt ủy Phước tay một cái Phía sau thì về dắt tới một tuấn mã, mang người rụt ngựa đi xa, định vương phi. Sau này còn gặp lại, hát lan công chúa rời đi. Bên cạnh quan đạo lớn như thế chỉ còn lại có Diệp Ly và Nhậm Kỳ Ninh song phương nhân mã rằng co. Nhậm Kỳ Ninh hai ngày nay bị tức không nhẹt. Sau khi hết giận thì khi chống lại Diệp Ly lần nữa cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại Nhìn dung nhanh thanh lệ của Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói định vương phi thật là thủ đoạn Diệp Ly dơ tay lên phức phức sợi tóc bên gò má cười nhạt nói nhậm công tử quá khen bản phi cũng chỉ nhân cơ hội Trên trán của nhậm kỳ ninh nổi gân sanh trong mắt nước hở ra một tia thô bạo phong mang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 Xem ra lần này không có cơ hội lãnh giáo thủ đoạn của chiến thần đại sở năm đó rồi. Bạn Vương liền tới lãnh giáo binh pháp của Vương Phi một phen cũng không ủ ổng công cuộc đời này. Chẳng qua là, nếu Vương Phi có mất mát gì nữa, bạn Vương cũng muốn nhìn một chút.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 Đưa mắt nhìn đoàn người của Diệp Ly thông dông rời đi Nhậm kỳ ninh đứng ở quan đạo chắp tay cũng không biết suy nghĩ cái gì Thấy như thế, bọn thiết khách đứng ở phía sau cũng không dám tiến lên quấy rầy Thật lâu Mới có thủ hạ tướng lãnh đến tìm Thấy nhậm kỳ ninh đứng ở nơi đó suốt thần vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt Vương thượng Quân Bắc cảnh cùng Đây Nhậm kỳ nên lạnh luồn nói Thuộc hạ lập tức đi đuổi các nàng trở về Không cần Nhậm kỳ ninh lắc đầu Xoay người đi về Trầm giọng nói trở về thôi Lập tức chuẩn bị đại chiến Nhiều nhất là 3 5 ngày nữa Binh mã của lãnh hoài ở tử kinh quan nhất định sẽ đến Tướng lãnh đi theo phía sau cả kinh Nếu như vậy Chẳng phải là chúng ta bị mặt ra quân tiền hậu giáp cứt Vương thượng, chúng ta có nên rút lua trước Nhậm kỳ nên quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nhìn hắn hỏi rút lua chỗ nào Phía sau này chính là tử kinh quang Hướng bắc cho dù phá tan phong tỏa của Diệp Ly Ngươi cảm thấy người bắt cảnh lúc này sẽ không cắn ngược lại chúng ta một cái Tướng lãnh phía sau không khỏi biến sắc Hơi chút trầm xuống tự mình hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh Vương thượng Vậy chúng ta phải như thế nào cho đúng Như thế nào cho phải nhậm kỳ ninh đi ở phía trước cướp bộ không loạn chút nào Chỉ là không có người nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một ti mờ mịt Ta cũng muốn biết như thế nào cho phải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 Có câu nói kiến nhiều cắn chết voi Lãnh hoài suốt lĩnh mặt gia quân hơn 20 vạn người Cộng thêm Diệp Ly bên này quy hàng đại quân cũng chỉ hơn 50 vạn Trong lúc nhất thời hai quân thế nhưng ở tử kinh quang rằng co không dứt Không qua mấy ngày Trong mặt gia quân phát ra chiếu nghịnh do định vương phi tự Tây viết Kêu gọi dân chúng vô tội Hiện mặt gia quân Phương Bắc đang giao chiến với Mang Di càng thêm không muốn động tới người của mình. Tướng sĩ dưới trướng Bắc Cảnh chỉ cần nguyện ý quy hàng hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như vẫn nguyện ý nhập ngũ có thể gia nhập mặt gia quân, nếu không nguyện ý vẫn có thể tá giáp quy định.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 Mà nhậm kỳ ninh vốn có trăm vạn đại quân Phía sau lại chỉ còn dư lại chưa đầy 20 vạn đại quân Tinh thần chán trường Quân Dung không chỉnh tề Muốn so sánh cũng không thể bằng đám mặt ra Quân phía sau Diệp Ly đều là một thân áo đen Sát khí bất người Tất cả mọi người biết hôm nay chính là trận đánh cuối cùng Nhậm kỳ ninh mặc một bộ lông vào màu vàng cưỡi một Tuấn mã màu nâu Mắt lạnh nhìn đám người Diệp Ly Cũng có mấy phần ý tứ thu người không thu trận Trầm mặt một hồi lâu Nhậm kỳ ninh rút kiếm chỉ vào Diệp Ly trầm giọng nói định vương phi Hôm nay bản vương bại trận Không phải vì thu trên chiến trường Mà là ông trời phụ ta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 Lạnh giọng nói bại binh chi tướng cần gì vương phi xuất thủ Lão phu xin lãnh giáo công phu của Bắc cảnh vương Nhậm kỳ ninh khinh thường cười, nói lãnh lão tướng quân ngươi lớn tuổi rồi sao không an tâm ở trong nhà dưỡng lão Bạn vương khinh thường lấn ngươi tuổi già thể yếu Lạnh hoài tức xanh cả mặt, nổi giận gầm lên một tiếng nhức bão kiếm lên Mũi nhón liền vọc tới nhậm kỳ ninh Gặp như thế, nhậm kỳ ninh cũng không khách khiết, huy kiếm phản gọt, kiếm khí tung hoàn. Mọi người thấy lãnh hoài và nhậm kỳ ninh đánh nhau cũng không tiến lên hỗ trợ. Chẳng qua mày kiếm lãnh hạo vũ hơi nhứt, nhìn chầm chầm hai người đang giao chiến trường kiếm trong tay từ lâu đã ra khỏi vỏ. Diệp Ly thất giọng thở dài nói lãnh lão tướng quân không phải là đối thủ của nhậm kỳ ninh, lãnh nhiệt. Ngươi đi hỗ trợ đi Mặc dù võ công nhậm kỳ ninh cao minh Nhưng nếu như đám người tầng phong một loạt mà lên cũng không làm gì được Diệp ly sư nay cũng không thiết lệ của động thủ một chọi một đơn điệu Nhưng lãnh hoài và nhậm kỳ ninh lại có thù giết con Lãnh hoài đã lớn tuổi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 Trường kiếm rung động tách rời ra kiếm phong nhậm kỳ Linh đâm về lãnh hoài Nhậm kỳ ninh cười lạnh một tiếng, đã chết một nhi tử cũng còn có một nhi tử ngoan Không nói hai lời, lại liên tục đâm về lãnh hạo vũ, lãnh hoài mà đến Trường kiếm của lãnh hạ vũ khiêu vũ ra một mảnh võng kiếm, đã đẩy kiếm phong của nhậm kỳ ninh ra Tần Phong ở bên cạnh Diệp Ly thất giọng nói Vương Phi Lãnh nhị và lãnh tướng quân chỉ sợ không phải là đối thủ của Nhậm Kỳ Ninh Nhậm Kỳ Ninh võ công cao không chỉ là lọc top 10 cao thủ trong thiên hạ Ít nhất xếp vào top 5 Cùng lăng thiết hàng Lôi chấn đình thiếu hụt chẳng qua là thời gian cùng với kinh nghiệm mà thôi Về phần cùng mặt tu nghiêu Người này trời sinh yêu nghiệt tự nhiên không thể so sánh Nhưng võ công của lãnh hạo vũ có thể coi là không tệ Cùng so với võ tướng của lãnh hoài không biết còn cao hơn bao nhiêu Diệp ly lạnh nhạc nói không cần phải để ý đến bọn họ Động thủ đi Hôm nay phải chấm dứt trận chiến này Nhất thời Trên chiến trường trống trận rung trời Mặt gia quân phía sau Diệp Ly giận dữ hét lên đi tới đại quân Bắc cảnh đối diện Mấy ngày nay, đại quân Bắc cảnh trốn có trốn, đầu hàng có đầu hàng, chỉ còn lại một số người Vì làm cho sợ đến nỗi lòng quân tan rã Vừa nhìn mặt gia quân như thủy triều màu đen dít tới đây, không tới chút lát cũng đã có xu thế giải tán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 Dần dần cũng bắt đầu hiện ra vẻ ủe ủải Tần phong dò xét đến một sơ hở Không chút lưu tình một kiếm từ bộ ngực hắn đâm qua Sắc mặt nhậm kỳ ninh trắng nhật Một dòng màu đỏ tươi từ khó môi tràn ra Một kiếm vung tách ba người ra Tung người nhảy đi hướng về phía trước mau chóng chạy Mọi người thấy hang muốn chạy trốn Vội vàng đi theo đuổi theo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 Diệp Ly nói công phu của ta chỉ sợ còn không vào được mắt nhậm công tử Nhậm kỳ ninh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói thật ra thì ta còn nghĩ tới có nên chết giết ngươi hay không Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng của mặt tu nghiêu khi nghe được cái chết của ngươi ta cảm thấy hết sức cao hứng Diệp Ly nhướng mày nói đã như vậy vì sao lúc trước nhậm công tử không động thủ Nhậm kỳ nên lắc lắc đầu Thở dài nói ta không nắm chắc sẽ vết được ngươi huống chi bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không thú vị Mặt tu nghiêu ruột gan đứt từng khúc cũng sẽ không khiến ta có ích lợi gì Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy ta làm nhiều chuyện như vậy rất buồn cười Nhưng ta cảm thấy Vương phi ngươi không cười ta Vì tín niệm của mình mà cố gắng cũng không có cái gì buồn cười Cho dù là tín niệm của hắn trong mắt của thế nhân là sai Huống chi Thế gian này cái nào đúng cái nào sai Lại có ai có thể hiểu dịp ly thản nhiên nói Nói thật hay Nhậm kỳ ninh cười nói thì ra là Là sai sao Diệp Ly hiếp mắt nói nhậm công tử cảm thấy mình không có sai, vậy thì không sai Nhậm kỳ nên vô lực chống kiếm thất giọng lẩm bẩm nói đúng ta cảm thấy không có sai, vậy thì không phải là sai Nếu như là sai, đời này của ta rốt cuộc được xem là cái gì Từ nhỏ đến lớn từng màn từ từ trước mắt hắn chạy qua Từ nhỏ bị ký thác trách nhiệm nặng nệt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 Một ánh mắt mỹ lệ mà tràn đầy sức sống từ đáy mắt hắn xẹp qua Khi đó hắn còn mới vừa kịp nhìn Hết lần này tới lần khác thiếu niên Bắc gặp sự đơn độc thuần khiết Thông tụ của một thiếu nữ chưa từng gặp qua thế sự Nàng cố tánh mạng của hắn Lúc dưỡng thương nhàn hạ hắn hái được hoa dại theo dệt vòng hoa đưa cho nàng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 Rừng kiếm rơi xuống đất. Nam tử mặt Long bào cũng chậm chậm té xuống. Tô nghi nhĩ Đi theo hát lan công chúa một thời gian ngắn. Diệp ly nhớ được hát lan công chúa đã nói. Biểu tỉ nàng công chúa bắt cảnh tiền nhậm vương hậu nhậm kỳ ninh tên là Tô nghi Nhĩ Vi minh châu sáng chói. Vương phi. Đám người lãnh hạ Vũ tiến lên. Nhìn thoáng qua người trên mặt đất Lãnh hạ vũ cũng không khỏi được thở dài nói không nghĩ tới Hắn thế nhưng lại Diệp ly than nhẹ một tiếng nói hậu tán đi Hắn cũng coi như là nhất phương kiêu hùng truy phong làm xương khánh phương cùng vương hậu Bắc cảnh hợp tán đi Trác Tịnh do dự một chút Mới vừa nói khởi bẩm vương phi Vương hậu bác cảnh cùng cho cốt của mấy vị công chúa vương tử bị hát lan công chúa mang về bác cảnh rồi. Diệp Ly suy nghĩ một chút, làm cho hắn một mộ chôn quần áo và di vật đi. Phái người đưa trò cốt đến bác cảnh. Tùy ý hát lan công chúa xử trí. Dứt lời, Diệp Ly hơi buồn bực, không hề nhìn người trên mặt đất nữa, xoay người hồi doan. 15 tháng 8 Cần phải trở về Tùy ý Hát Lan công chúa Sự trí trác tỉnh chặt lưỡi Lấy hận ý của Hát Lan Vương hậu đối với Nhậm Kỳ Ninh Sẽ rắc cho cốt của hắn Tại trên đường mặt người chà đạt đi Chỉ chút lát sau Đã có người tới đưa thi thể Của Nhậm Kỳ Ninh đi Bên hồ một lần nữa Yên lặng trở lại Lại qua hồi lâu Một áo lam nam tự xuất hiện ở bên hồ Vết máu đỏ sậm kia trên mặt đất suốt thần hồi lâu Mới đưa tay nhặt kiếm trên mặt đất lên Vung lên Vạt áo một kiếm phá vỡ Áo lam nam tự chậm chạp lau chùi máu hơi khô trên thân kiếm nhẹ giọng thở dài Nói thật là không nghĩ tới Ngươi lại Ta vốn là còn tưởng rằng Vốn vẫn còn cho là ta và ngươi tức có đánh một trận Nhưng là Ngay cả mặt mũi như thế nào cũng chưa có chân chính gặp qua Tiện tay bỏ khăn vải trong tay Nam tự áo lam phẩy tay áo bỏ đi Khăn vải màu lam đã nhuốn máu ở trong gió nhẹ vung lên Rơi trên mặt hồ Từ từ cái khăn thấm ướt Máu tươi ở trong hồ nước nhàng nhạt thấm vào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 Thấy kết quả của nhậm kỳ ninh như vậy Đàm kế chi trước đây vẫn cảm thấy mình hận hắn sâu đậm Cũng nhiều thêm mấy phần cảm thấy thọ chết hồ ly buồn Vốn là hùng tâm tráng chứ cũng cảm thấy vô vị Thiên hạ phong vân xuất ngã bối Nhất nhập gian hồ túy nguyệt thôi Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung Bất thắng nhân sinh nhất trường tuổi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 Biết không thể làm thì hắn sẽ không chấp nhất nữa Nhưng nếu hắn còn có cử động gì không an phận Cũng không cần hỏi nữa trực tiếp vết đi Tần Phong gật đầu Đàm kế chi một thân một mình Lại đắc tội mặt cảnh lê Muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân cũng không dễ dàng Vương Phi đàm kế chi và nhậm kỳ ninh Rốt cuộc ai mới là tiền triều con mồ cô Tần Phong có chút ngạc nhiên hỏi Diệp Ly nhàng nhạt lắc đầu cười nói không biết ai đúng ai không phải Lại có cái ý nghĩa gì đây Tần Phong trầm tư chút lát gật đầu cười nói Vương Phi nói rất đúng Ai phải ai không phải ai thật sự để ý đây Nếu có giả tâm Cho dù bọn họ ghét đàm kế chi cũng có thể xuất hiện lâm nguyện thứ 3 Thứ 4 Vương Nguyện Triệu Nguyện Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif